các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net con bé nằm xuống nói một câu như dặn dò em chờ anh bố mọi người chờ con còn giết con quỷ kia rồi xuống gặp mọi người đền tội giết câu nó lao ra khỏi nhà ông lang bấy giờ đã mệt không thể chém nổi nữa một cơn gió thốc thẳng vào người hất tung ông lên văng ra xa đập đánh rầm vào tường rơi xuống đất